Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 573, sát cơ hiện. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz quá đầu phù to nhỏ. Toàn thân xanh tươi ước ác. Ở càn khôn đỉnh bên trong không thể nào bắt mắt. Đinh Nhạc đệ đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại. Là ở lục tộc nơi rơi xuống ở đinh nhạc trên người cái kia hạt tương tự hạt giống kỳ dì vật liền dường như một cái đậu phủ giống như Cái này kỳ dì vật đinh nhạc trước đây vẫn luôn là thả ở trong người dùng pháp lực ôn dưỡng Hy vọng có thể xuất hiện biến hóa gì đó Nhưng làm sao mãi đến tận hắn đến hồng hoang thiên điệp Vật này vẫn không có đồng tính gì Giống như vật chết Đinh Nhạc xem không hiểu Đinh Nhạc nhưng là có thể khẳng định này không phải cái gì phổ thông đồ vật Trước kia Đinh Nhạc đem vật ấy đặt ở thần thông bảo kính bên trong Nhưng không có nghĩ đến vào lúc này vật ấy dĩ nhiên từ thần thông bảo kính bên trong ngã ra Rơi vào càn khôn đỉnh bên trong Tuy rằng hết sức không đáng chú ý Nhưng nện ở càn khôn đỉnh bên trong lại vẫn có thể vang lên một tiếng lanh lành tiếng vang Chạy thế nào đi ra Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ Đặt ở thần thông bảo kính bên trong dĩ nhiên cũng có thể chạy đến Việc này thì có chút vượt dị Đinh nhạc trong tay hơi động Liện muốn đem nó nắm ở trong tay Nhưng không chờ đinh nhạc nắm lấy Đột nhiên Cái kia hạt tiểu đậu phủ dĩ nhiên bay lên Loạn cho loạn choảng Ở trong đỉnh chìm nổi bất định Đinh nhạc có thể cảm giác được Cái này tiểu đậu phù thật sống cũng ở nung đốt chính mình Bên trên mặt Từng tia một ánh lửa quấn quanh Để những kia thiên nhiên khắc văn đều là tựa hồ thiểm sáng lên đến Lẽ nào là vật còn sống Hoặc là có linh tính Đinh nhạc ngạc nhiên nói Đưa tay đụng vào Nhưng cũng cảm thấy một luồng cực kỳ rừng rực Cảm giác nóng rực để ngón tay đều là lấy đau Tùy theo Đinh nhạc ý chí chi lực quét ra Nhưng cũng không có phát hiện ẩn chứa trong đó cái gì khí tức ba đồng Cũng không có linh tính thoáng hiện Như trước để hắn nhìn không thấu Quên đi vật ấy ta nhìn không thấu Nhưng rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật thời gian Đến thời điểm mặc kệ là cái gì Đều sẽ xá tỏ Đinh nhạc tùy theo lần thứ hai toàn tâm tập trung vào mùa đắp tiên thể bên trong Càng khuôn đỉnh chấn động Mà đinh nhạc hỗn độn tiên thể cũng là càng ngày càng vắng lặng Thật sống muốn phá kén sống lại giống như vậy Nhưng nội bộ lộ ra khí thế quét ở càn khôn đỉnh bên trên đều là nổ vang vang lớn Âm âm âm Mấy ngày sau Đinh nhạc tiên thể bắt đầu thức tỉnh Trong cơ thể có như sấm nổ tiếng vang cực lớn phát sinh Chấn động tiên thể Toàn bộ càn khôn đỉnh đều là rung động dữ dội Đinh nhạc cả người hỗn độn tiên quang cũng là dường như lột xác sống như vậy Tỏa ra tinh khiết đến cực điểm màu hốn đồn, tinh quang ứng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một tia đều là hào quang vô lượng, thật sống muốn hóa thành cái kia vạn pháp bất xâm hốn đồn bảo quang. Mà ở trong cơ thể hắn, huyết nhục, xương cốt cũng đều là phát sinh rực rỡ hào quang, thân thể chấn động. Xương cốt trong lúc đó đều là phát sinh sắt thép va chạm giống như trà sát vang lớn. Đinh nhạc cả người đều là hào quang vô lượng, từ xa nhìn lại. Càn khôn đỉnh thật giống chứa 189 ngày giống như vô lượng hào quang ngút trời mà lên. soi sáng hốn đồn, oanh, thân hình hơi động. Đinh nhạc lao ra càn khôn đỉnh, đạp ở trên tư không. Không gì sánh kịp khí thế để khu vực này đều là một trong trầm Hốn độn chi khí bao phủ Tư không đều là dung động Hốn độn tiên thể càng ngày càng réo vang vang lớn Thật giống muốn đến một cách cực điểm Phá kém sống lại, phóng lên trời Tiên thể viên mãn Đinh nhạc quát khẽ Ánh mắt rừng rực Thân thể của hắn rung mạnh Cường lực hơn đột phá ràng muộc Để hỗn đồn tiên thể chân chính viên mãn Nhưng vào lúc này Đinh nhạc cái kia trùng thiên khí thế nhất thời một trận Cả người đều là lão đảo tiến lên suýt chút nữa té ngã Một tia huyết dịch từ đinh nhạc khói miệng tràn ra Hắn tiên thể đều là dường như bình xứ sống như giả nước Có xăng rắc xăng rắc chói tai tiếng vang vang lên Máu tươi ấm ánh Hào quan điểm điểm nhỏ xuống Nhìn thấy mà giật mình Khắc khắc khắc Chuyện gì xảy ra Đinh nhạc hiếp sợ Chào mày Tâm thần như cuồng phong giống như cha xét tiên thể Muốn cha ra nguyên nhân Hắn lao lực tâm tư Háo lớn như vậy tinh lực Mạo lớn như vậy nguy hiểm Làm sao xét xảy ra vấn đề Trước một khắc vẫn là viên mãn sắp tới, nhưng trong khoảnh khắc chính là tiên thể nứt ra, chịu đến tổn thương. Hơn nữa lần này còn để đinh nhạt bị thương không nhẹ, xương cốt toàn thân đều là quy nước ra rồi. Hắn liên tục lo ra máu, sắc mặt lộ ra một luồng trắng xám, dĩ nhiên còn thiếu một chút tiên thiên bản nguyên A. Đinh nhạc trên mặt mang theo không cam lòng ngẩm đầu nhìn trời Muốn nổi sận gầm lên một tiếng Hắn cả người thích huyết Mang theo một luồng bất khuất Hắn đã tính toán đến tốt nhất Trên thực tế càn khôn đỉnh cũng lên nhịp thiên tác dụng Hậu thiên phản tiên thiên Hốn đổn tiên quang Toàn thân huyết nhục xương cốt đều là chuyển biến Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy cái kia một tia khuyết điểm tựa hổ bị bù đắp lên Nhưng tựa hồ là tựa hồ Trên thực tế cái kia một tia khuyết điểm vẫn còn đang Cho dù là càng khôn đỉnh công hiểu nhịp thiên Nhưng cuối cùng vẫn là không có bù đắp trên cái kia một điểm Thậm chí để mạnh mẽ xung kích viên mãn đinh nhạt vì vậy mà tiên thể bị hao tổn Dừng đều không ngừng được Từng sởi từng sợi hỗn độn tiên quang lưu chuyển mà ra Chữa trí đinh nhạc tiên thể Bất quá hô hấp Chính là khôi phục Nước xa nối liền Nhưng ở trong người Cái kia xương cốt toàn thân nhưng còn đều có vết nước Khó có thể triệt để khép lại Này xem như là tiện mất tật mang sao Đinh nhạc cười khổ Phí đi lớn như vậy tinh lực Liều lính lớn như vậy nguy hiểm Lại vẫn bị thương Tuy rằng hán tiên thể cũng rất nhiều tiến bộ Tăng cường rất nhiều Pháp lực Hóa thân chờ chút đều là có rất nhiều xúc tiến Thế nhưng tiên thể không viên mãn Đối với Đinh Nhạc tới nói lần này chính là thất bại Đinh Nhạc thân hình hạ xuống Muốn một lần nữa rơi vào bên trong đỉnh Khỏe mạnh chữa chỉ một thoáng tiên thể Nhưng vào lúc này Xa xa Một bóng người đột nhiên xuất hiện Lạnh léo âm trầm sát cơ lạnh hiện Tấn công tới Bá một tiếng Một đảo kinh thiên kiếm khí chính là chém tới Nhanh chóng cực kỳ Trong nháy mắt mà tới Ai Đinh nhạc kinh hãi Thân hình muốn tránh né Nhưng làm sao tiên thể mang thương Có thú không kịp đề phòng Để hắn chậm nửa nhịp Thổi phù một tiếng Đinh nhạc ngực xuất hiện một cách lỗ máu Xuyên qua thân thể Để hắn bay ngược ra ngoài Thiên sứ tục thánh nhân Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Mang theo hàn quang Lạnh léo cực kỳ Hắn đưa tay một chiêu Càn khôn đỉnh bên trong còn lại huyết nhục tinh hoa toàn bộ đều là bị hắn thu vào trong cơ thể Cực túc luyện hóa Đánh tắp bộ tộc ta trí bảo Hôm nay ta chém chi Thiên sứ thánh nhân đạp không mà đến Cầm trong tay gãy vỡ thánh kiếm Toàn thân đều là bị ứng ánh thánh quang bao phủ Lộ ra cao ý Không thể xâm phạm khí tức Thánh kiếm đánh xuống Trực tiếp để tư không đổ nát Hắn đã nhòm ngó đát lâu Rốt cuộc tìm được cơ hội muốn đánh giết Đinh Nhạc Tạo hóa đỉnh phong Dĩ nhiên có tu vi cường đại như thế Không trách sẽ có gan này Đinh nhạc giật mình nói Thân hình liên tiếp lui về phía sau Cho mình tranh thủ thời gian khôi phục tiên thể Ta tu vi há lại là ngươi có thể phỏng đoán Nếu không là tổn thương bản nguyên tu dưỡng đến nay Ta giờ khắc này chính là trứng đảo Cũng không phải không thể Bất quá không phá thì không xây được Chứng đảo đối với ta tới nói cũng là đơn giản Thánh kiếm chém xuống Thiên sứ thánh nhân cao cao tại thượng nói rằng Ui nghiêm cực kỳ Nhìn về phía đinh nhạc dường như xem một con run dế giống như Ánh mắt mang theo vô tình coi rẻ Hắn cả người thánh quang quấn quanh Dường như một vị vô thượng thánh quân lâm bụi giống như Khí thế bàng bạc Ba quát chúng sinh Nhưng càng làm cho đinh nhạc ánh mắt ngưng lại chính là Hắn tựa hồ nhìn thấy trên người đối phương có như có như không đại đảo khí tức thoáng hiện Khí thế thoáng hiện Làm cho tâm thần người đều là hoảng hốt Đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề biết đây là muốn bước vào nửa bước chân đảo dấu hiệu